Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3530 thượng cổ linh tộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Nguyệt Nhi tự nhiên không chút nào dị nghị, Lâm Hiên tắc thì đưa mắt nhìn quanh, cẩn thận đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía đến rồi. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, bầu trời bích lam như giặt rửa. Trong vắt xinh đẹp. Mình cùng Nguyệt Nhi thì là đang ở một tiểu sơn cốc ở bên trong Hai bên thanh sơn thúy lục cao vút trong mây tại hiểm trở cao ngất. Trong hiện ra một loại khác xinh đẹp. Trong cốc linh khí nồng đậm trăm hoa đua nở hương thơm sông vào mũi. Tốt nhất phái thần tiên phủ đệ. Lâm Hiên trong nội tâm thầm khen không thôi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng chân linh chôn xương. Không sai chỗ. Nhưng trong điển tịch ghi lại tổng không có tiêu. Bình tâm mà nói. Như thế nhất tuyệt tốt nơi tu luyện Lâm Hiên dù sao cũng là bái kiến đại các mặt của xã hội nhân vật Rất nhanh biểu lộ tự bình tĩnh trở lại rồi Toàn thân thanh mang cùng một Chỗ cùng Nguyệt Nhi dắt tay nhau về phía trước bay đi Một đường phong cảnh cực kỳ ưu mỹ Đừng nói âm ti địa phủ liền là Linh giới như vậy cảnh trí Cũng là không thấy nhiều địa phương Chắc hẳn trong truyền thuyết chân tiên giới cũng không gì hơn cái này. Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra mê say chi ý khẩu nữ hài tử, vốn là tựa ra. Thích xinh đẹp đích sự vật, mặc dù A-tu-la vương truyền thí, cũng không có thể ngoại lệ. Nhưng mà đúng lúc này đã có một hồi nhẹ vô cùng hơi tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, yếu ớt rồi mũi. Nguyệt Nhi cũng không có phát giác được không ổn, lâm hiên trên mặt. Lại thoáng cái toát ra vẻ kinh ngạc Không kịp làm nhiều suy tư Thỏ tay hung hăng đem Nguyệt Nhi đẩy ra Về phần chính hắn tắc thì không kịp trốn Chỉ có thể miễn cưỡng đem Thân thể hơi nghiêng Tư không một hồi mơ hồ, Nhưng thấy kim mang thừa mục Một đảo trăng Lưới liệm hình quang nhận từ phía dưới kích bắn mà đến Huyết hoa bắn tung tóe Nhưng lại lâm hiên đầu vai bị cắt Huyết hoa như mưa rơi rơi vãi rơi Xuống Đây là hắn lẫn mất nhanh. Nếu không tự không chỉ là bị cắt một đầu miệng vết thương đơn giản. Như vậy cả đầu cánh tay hơn phân nửa đều bị tháo xuống. Thiếu gia ngươi không sao chứ. Nguyệt Nhi chụp một cách đi lên trên mặt tràn đầy rất là tiếc còn có. Mấy phần tự trách chi ý nếu không phải là mình say đắm ở trước mắt. Xinh đẹp cảnh trí thiếu ra bản không cần vi cứu chính mình mà bị. Thương địa phương. Đều tại ta Nha đầu ngốc không cần để ý Vết thương nhỏ mà thôi Lâm hiên tắc thì nhẹ lời an ủi một câu Huyết đã ngừng Thân là tu tiên giả thổ bị thương Lại được coi là cái gì Bất quá trong miệng hắn Tuy nhiên tại trấn an ái thế cả người Lại bảo trì độ cao cảnh giác Đem thần thức thả ra Rất nhanh thì có thu hoạch. Chỉ thấy tại hạ phương hạp cốc Ở bên trong mấy cái hơn một trường cao Người đá ngạo nghễ mà đứng, người mặc thiết giáp trong tay giáo lại. Tản mát ra phong cách cổ xưa khí tức. Hơi vừa khua múa, lập tức liền có kim sắc quang nhận vạch phá phía. Chân trời. Vừa mới tự là chúc tại đối với chính mình công kích. Cơ quan khôi lỗi. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, xác định mấy tôn người đá đều là không. Có có sinh mạng chi vật không khỏi sườn sốt. Trong lúc nhất thời như rơi vào năm giảm mây mù Làm như tu tiên bách nghệ một trong cơ quan khôi lỗi tại tu tiên giới Không tính là kỳ lạ quý hiếm Lâm hiên càng là không xa lạ chút nào Điện nhưng vấn đề là Chúng làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này Ở đây thế nhưng mà chân Linh trôn xương chỗ Không thấy cách khác tu Tiên giả chẳng lẽ lại cái này thạch khôi lỗi là trọng thương chân Linh chính mình mang tới Tồn tại loại khả năng này tính sao? Lâm Hiên lắc đầu cảm thấy ý nghĩ này quá hoang đường. Trong đầu ý niệm trong đầu chưa chuyển qua kim sắc quang nhận lại tại. Tầm mắt hiện hiện mà ra. Nhưng lúc này đây Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi tự lộ ra bình tĩnh. Thân hình một chút mơ hồ sẽ đem sắc bén công kích tránh thoát. Theo sau Lâm Hiên đưa tay thả ra một đảo kiếm khí phía trước nhất. Người đã chút nào sức chống cử cũng không bị đánh thành bột phấn chỉ. Cần không phải biến khởi vội vàng Lâm Hiên thực lực hôm nay cũng không. Phải là chính là một ít cơ quan khôi lỗi có thể ngăn cản. Còn lại mấy buổi trưa người đá cũng rất nhanh bị chế phục. Hai vợ chồng đem đồn quang đáp xuống tinh tế ra thoạt nhìn rồi. Thật lâu, Lâm Hiên trầm ngâm không nói trên mặt biểu lộ cũng cực kỳ cổ quái. Thiếu ra, ngươi có phát hiện gì sao? Nguyệt Nhi quay đầu lại, nàng cùng Lâm Hiên tuy nói tâm hữu linh tê. Nhưng có một ít gì đó, dù sao cũng là đoán không được địa phương. Cái này thạch khôi lỗi luyện chế chi thuật cùng ta tại linh giới bái. Kiến, hết hồi bất đồng. Lâm Hiên ngẩn đầu nhìn lên trời, thì thảo tự. Nói mở miệng. Thiếu ra nói là những khôi lỗi này là chân linh mai cốt chi địa. Bản thân thì có đồ vật chẳng lẽ là chân linh luyện chế. Không ta cũng không nói như vậy. Lâm Hiên lắc đầu chân linh cùng yêu tộc bất đồng tuy mạnh đại vô. Cùng lại chưa có nghe nói có thể biến ảo thành hình người địa càng. Sẽ không học tập nhân loại pháp thuật đi luyện chế cái gì khôi lỗi. Trong lúc này nhất định là có duyên cớ khác. Chẳng lẽ là trước đây từng có người đến qua tại đây hay vẫn là. Nguyệt Nhi cũng ở một bên, giúp đỡ bắt đầu với suy đoán. Ta đây cũng không rõ ràng lắm trong tay tình báo quá ít, chúng ta. Hay vẫn là trước xảo chơi, làm tiếp đỉnh đoạt. Lâm Hiên như thế như vậy mà nói. Tốt, Nguyệt Nhi không chút nào gì nhị. Sau đó hai người hóa thành một đảo dài hơn 10 trượng thanh hồng phá. Không bay đi. Cùng lúc đó, tại cách này không biết rất xa một cái ngọn núi tòa nào. Đó trong đồng phủ một già vẫn trắng kiện lão già thở dài Trong tay của hắn cầm một quả ngọc phù Linh lóng lánh xem xét tự Không phải là phàm vật Mà giờ khắc này cái kia ngọc phù lại viết giản chảy rồng vỡ vụn mất ầm ẩm, ẩm có thể nghe thấy lão già lầm bầm lầu bầu lão phu vốn tưởng Rằng đã tránh thoát thiên cơ Không nghĩ tới phiền toái hãy tìm đến Nơi này Cái này thượng cổ lời tiên đoán ta linh tục nhất mạch có thể không? May mắn thoát khỏi. Mà thôi, là phúc thì không phải là họ, là họ thì tránh không khỏi. Nên đến tổng hội đến. Sau đó trên mặt của hắn lại khôi phục vài phần ngoan lệ, khí độ cũng Trở nên thong rong vô cùng, phủi tay. Lão tổ, làm sao phân phó? Hai đảo vầng sáng từ bên ngoài đã bay tiến đến. Phi nha Móng vuốt sắc bén, các ngươi hai người ra đi dò xét một. Phen, xem phải chăng có lạ lấm tồn tại, xâm nhập cái này giao diện. Đến, lạ lấm tồn tại, lão tổ không thể nào đâu, cái này chân linh trôn. Xương chỗ, giao diện pháp tắc cùng địa phương khác khác nhau rất lớn. Ngoại trừ chân linh còn có ai có thể tới nơi này. Phi Nha ngẩng đầu lên, nhưng lại một tuổi trẻ Mỹ mạo nữ tử, nhưng mà... Cùng người bình thường bất đồng, nàng toàn thân đều lóe ra oanh oanh. Sáng bóng, nhìn về phía trên, thần bí đến cực điểm. Đến ở bên cạnh móng vuốt sắc bén tắt thì ẩn trong bóng đêm, liền ngủ. Quan dung nhan đều rất mơ hồ, nhưng lại cho người một loại cực đầu nguy. Hiểm cảm xúc. Qua nhiều năm như vậy, trừ bọn họ ra cách này nhất tục cùng với chân. Linh bên ngoài, tại đây chưa từng có xuất hiện ra hắn sự hiện hữu của hắn. Ngọc Phù cảnh báo ta tự nhiên không có khả năng nhìn tới bình. Thường trong tam giới tận có đại năng tồn tại nếu có ai cơ duyên. Xảo hợp tìm ở đây cũng không coi là nhiều kỳ lạ quý hiếm. Cái kia. Già vẫn tráng kiện lão giả thở dài một hơi mà nói. Đã biết lão tổ hai chúng ta cách này ra ngoài. Hai người thi lễ một cái sau đó hóa thành hắc bạch nhị sắc kinh hồng. Đã bay đi ra ngoài. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được, giờ phút này, hắn chính mang theo Nguyệt Nhi đang quen thuộc hoàn cảnh kia mà. Chân Linh trôn xương chỗ, so tưởng tượng muốn lớn cái này lại để cho. Lâm Hiên trong lòng có điểm bồn chồn ở chỗ này tìm kiếm bảo vật. Chẳng phải là hay vẫn là cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.